Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 33 Quần sát N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xy Rết hình, hình ảnh này Lão cung phụng sinh ra thần sắc hối hận Hắn đã đoán được thân phận của tên nô bọc cầm kia Lại không có nghĩ tới Đám thích khách này từng thuộc về thiên cơ két Cũng là thuộc hạ của người này. Lão cung phụng hít vào một hơi thật sâu, Nhìn tên nô bột câm kia quát lên lưu thanh tới chiến. Không hổ là cường giả nửa bước thần thánh trước đây. Ngay cả bị đánh lén trọng thương. Vẫn thanh như lôi đình. Uê nghiêm chí cực. Gió đông hàng lạnh thổi lất vứt tóc của hắn cuồng loạn chiếc cực. Đúng vậy tên nô bột cầm kia chính là Lưu Thanh từng là thủ lĩnh tổ chức thiết khách của thiên cơ két Sau khi Tô Ly cùng vị thiết khách thần bí kia trước sau biến mất Hắn chính là thiết khách đáng sợ nhất trên đại lục này Chỉ có hắn có thể thành công đánh lén nhân vật cường đại như thế chẳng qua là cũng phải trả giá rất nặng Đường tam thập lục đứng dậy nhìn Lưu Thanh hỏi có thể tiến hành sao Lưu Thanh không nói gì, mặt không thay đổi ngật đầu Chiến cái đầu của ngươi ấy mà chiến Đường Tam Thập lục phủi rụng mảnh tuyết trên người Nhìn lão cung phụng trên thềm đá cả người đầy máu tươi nói hiện tại đến phiên chúng ta quần đấu với ngươi Nói xong câu đó, hắn hăng hái phức phức tay Lưu Thanh cùng bảy tên thiết khách rết tới trên thềm đá Đồng thời, cửa từ đường bị đẩy ra, có nhiều người hơn tràn vào Kiếm ý bén nhọn mạc âm trầm thỉnh thoảng lưu lại dấu vết ở trên tường của từ đường Tên nỏ cùng ám khí trong gió tuyết phát ra tiếng vang nước nở Khắp nơi đều là máu tươi, tường viện màu trắng xem ra cần phải quét vôi một lần nữa Không biết qua thời gian bao lâu, thanh âm hỗn độn mới biến mất từ đường khôi phục an tỉnh Vô cùng an tĩnh Có thể nghe được âm thanh vong tuyết rơi xuống đất Cũng có thể nghe được tiếng thở dốc dồn dập của mọi người Khắp nơi đều là máu Tất cả mọi người đều bị thương Đường tam thập lục cũng không ngoại lệ Đã gãy hai cây xương sườn Vì hấp dẫn lực chú ý của lão cung phụng Hắn không cho phép chính mình nuôi đến hậu phương Sự thật chứng minh cách làm của hắn có hiệu quả, mọi người vây công cũng không chết một ai. Lão hung phụng đã chết, dựa vào hương án trong từ đường. Trên thân khắp nơi đều là vết thương, máu đã cạn kiệt, nhìn dị thường thê thảm. Mắt của hắn còn mở to, bên trong còn mơ hồ có thể thấy chút ít hối hận cùng ngơ ngẩn. Những người đến giúp đều là người của đường gia Đức Tôn Nửa năm qua Không còn tảng đá ném vào trong tường Cũng không có dìu phá vỡ thiên không Nhưng nếu vị nô bột câm này là lưu thanh Đường tam thập lục tự nhiên cùng đích Tôn vẫn duy trì liên lạc mật thiết Từ đường phụ cận dân trạch Đã sớm bị Đức Tôn âm thầm khống chế Chỉ chờ một khắc cần động thủ Nhưng đường tam thập lục quả thật không ngờ tới Lão cung phụng lại biến thành người của nhị thuốc Hôm nay nếu không phải là có Lưu Thanh ở chỗ này Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ Đường tam thập lục để cho người của Đức Tung rời khỏi từ đường Nhìn về Lưu Thanh nói thần tượng huynh Nửa năm qua đã cực khổ cho ngươi Ban đầu đi Hàng Sơn tham gia chữ thạch đại hội, hắn lần đầu tiên gặp gỡ vị thiết khách trong truyền thuyết này. Lúc ấy Lưu Thanh muốn mời Trần Trường Sinh đi làm thủ lĩnh tổ chức thiết khách mới. Trần Trường Sinh Dĩ nhiên không đồng ý. Đường Tam Thập Lục rất muốn làm, muốn biết phương thức liên lạc với Lưu Thanh. Trần Trường Sinh rất rõ hắn muốn làm gì cho nên không đồng ý. Nhưng sau khi đường tam thập lục bị giam vào từ đường Tình huống phát sanh biến hóa Ý nghĩ của trần trường sinh tự nhiên cũng phải thay đổi theo Cho nên đường tam thập lục cùng Lưu Thanh liên lạc Lưu Thanh mặc không chút thay đổi nói làm việc lấy tiền mà thôi Đường tam thập lục đột nhiên hỏi có ý nghĩ làm cung phụng đường ra ta hay không Lưu Thanh nhìn hắn một cách Nói chờ ngươi làm gia chủ rồi hãy nói Nửa năm qua vì bảo vệ an toàn cho đường tam thập luộc Lưu thanh ở từ đường giả mạo thành nô bộ Tự nhiên không thể nói chuyện Vô luận trước mặt hay sau lưng hay là trước đình sau viện Hoặc là trong phòng ngủ một mình Hắn cũng không nói thêm một chữ Đây là một việc không dễ dàng gì Cũng bắt đầu từ ngày đó Đường Tam Thập Lục không nói thêm gì nữa Có chút người của Đường Gia cho rằng hắn là bởi vì tuyệt vọng mà như thế Có ít người cho rằng chuyện này ý nghĩa trầm mặt đối kháng Không ai biết hắn chỉ muốn thanh tịnh tự xét lại một thời gian ngắn thuận tiện làm theo lưu than Đường Tam Thập Lục nhìn các thiết khách bị thương Nói sau khi ta làm gia chủ sẽ phụng dưỡng các ngươi cả đời Các thức khách này ban đầu thuộc về thiên cơ cát, hiện tại lại là thần thuộc triều đình. Hôm nay bởi vì Lưu Thanh ra lệnh xuất thủ, giống như mưa nghịch, tất nhiên sẽ nghênh đón triều đình toàn lực đuổi giết. Tuy nói bọn họ đã quen sống trong đêm tối, nhưng nếu quanh năm như thế, ai muốn thật sự làm cô hồn giả của chứ? Lời của đường Tam Thập Lục rất trực tiếp, tuy nói bây giờ nhìn lại có chút xa xôi, nhưng cuối cùng là hứa hẹn. Các thức khách hướng hắn gật đầu, dùng ánh mắt xin chỉ thị của Lưu Thanh, sau đó biến mất ở trong gió tuyết. Lưu Thanh hỏi đường Tam Thập Lục tiếp theo làm cái gì? Đường Tam Thập Lục nhìn về một lần nữa đóng cửa từ đường Đại Môn trầm mặt một lát sau nói đợi. Lưu Thanh nhìn hắn một cái không nói gì cũng rời khỏi từ đường Tất cả mọi người rời đi Trong từ đường chỉ còn có hắn, còn có người chết đầy đức Hắn đi tới trên thềm đá, đem thi thể lão cung phụng rời khỏi hương án từ dưới bàn cầm một cái bồ đoàn mới ra Gió tuyết lặng yên không một tiếng động rơi vào trong đình viện Hắn ngồi trên bồ đoàn, nhìn cảnh tuyết ngoài cửa, ánh mắt yên tĩnh chờ kết cục cuối cùng. Chuyện đã xảy ra trong từ đường, rất nhanh đã truyền về nhà cũ. Trần Trường Sinh nhìn cảnh tuyết ngoài cửa, vẻ mặt dần dần khoan khoái tự như mai vàng tránh thoát bão tuyết rực rỡ tươi đẹp. Quảng sự nhà cũ nhìn đường ra nhị ra, cuối đầu nói đại thiếu ra gửi cho nhị ra câu nói. Đường ra nhị ra không nói gì, nhìn quân vài rơi lã tả trên bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đường lão thái gia nói đứa nhỏ này lại muốn nói lời dí dõm gì ư. Nghe được câu này, trần trường sinh xoay người nhìn đường lão thái gia một cái. Từ xưng hô có thể rất rõ ràng nhận thấy thái độ của lão thái gia đối với đường tam thập lục đã phát sanh biến hóa. Trong từ đường Trần ám sát kia hiện tại còn không ai biết chi tiết hình ảnh cụ thể Nhưng nghĩ đến tất nhiên máu tanh mà lãnh khốc Bao gồm đường Lão Thái Gia ở bên trong Ai cũng cho rằng đường Tam Thập Lục sẽ bị đường Gia nhị Gia giết chết Trần Trường Sinh mặc dù biết Lưu Thanh một mực ở bên cạnh đường Tam Thập Lục Cũng cảm thấy cục diện cực kỳ nguy hiểm Nhưng kết cục trận ám sát ở từ đường, hoàn toàn ngược lại suy đoán của mọi người. Quảng sự nhà cũ thấp giọng nói đại thiếu gia nói, thiết khách phải do mình nuôi mới được. Người khác cho cuối cùng không phải là của bản thân ngươi. Tựa như bản lãnh vậy. Những lời này nghe có vẻ hỗn loạn, bản lãnh cụ thể là chỉ bản lãnh gì. Người khác nghe không hiểu. Nhưng đường ra nhị ra có thể hiểu Biết kết cục trong từ đường Cho dù tâm tình của hắn khiếp sợ đến cỡ nào Nhưng vẫn duy trì vẻ ngoài bình tĩnh Cho đến lúc này Nghe đường tam thập lục nói những lời này Hắn nữa cũng không cách nào bình tĩnh nữa sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng mệt Cho dù ngươi thông tụi hơn người An hiểu âm mưu đến cỡ nào Nếu như thực lực của mình không đủ Chỉ có thể lợi dụng người khác tới làm việc cho mình Sớm hay muộn cũng xảy ra vấn đề Hắn nghĩ đến 3 năm trước đây Vương Pháp ở trên đường tuyết nói những lời kia Ngày hôm trước chiếc tụ ở đạo điện nói những lời kia Tinh thần không khỏi có chút thoảng hốt Nghĩ thầm chẳng lẽ những năm qua mình thật sự sai lầm ư. Ngụy thượng thư chưa tới, tới là thanh niên vẽ mặt xấu hổ của hình phòng Đường ra nhị ra bị mang đi Không ai biết hắn sẽ bị nhốt vào nơi nào Lúc nào có thể xuất hiện trước mắt thế nhân lần nữa Hay hoặc là tối nay sẽ chết đi giống như là lão cung phụng ở trong từ đường nhìn đường Tam thập lục nghĩ đến những tưởng tượng kia. Đường gia làm chính là thương nhân chi đạo, người thắng ăn sạch kẻ bại sẽ không có bất cứ thứ gì, chính là như thế. Hoặc như đường Tam thập lục mang cho đường lão thái gia câu nói: Mọi thứ đều do tâm mình chứng nhận, cần gì có chứng cứ? Cần gì phải nói tới đạo lý?